Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, à, câu chuyện cho buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh truyện Đỉnh Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác của tác giả Mạnh Ninh, câu chuyện Cây Hương Trước Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời thần giờ xỉu, nhà một ngày tháng 7 âm hồn. Bao quanh căn nhà ba gian của tránh tổng báu là một bầu không khí chích chóc. Từ nửa căn giờ trước không biết từ đâu kéo đến một đàn quả bay dược trước nhà. Hế thưởng đến đến cả trăm con. Chúng bay đen kịt cả bầu trời, đậu lên cả tường, đứng lối nhố trên nóc nhà. Rồi gạo lên từng tràng dợn tóc gáy. Đám chó trong lặng đêm nay cũng im thiên thiết, chỉ còn tiếng quả kêu lên thất thanh. Bầu không khí chìm trong một cảm giác lạnh xuống lưng. Bên trong căn nhà 5 gian rộng lớn, 8 ngọn đèn cầy được xếp theo hình bát quái Mỗi ngọn được buộc với nhau bằng một sợi dây ngũ sắc. Cả 8 ngọn nến đều đang bập bụng cháy đỏ. 8 ngọn đèn cầy ấy bao chung quanh một cô gái đang ngồi xếp bằng. Bộ dạng và hành động non rất quái đàn. Cô gái tóc tai xóa rượi hai mắt trắng giã vô hồn, bồm làm nhằm những câu nói đầy vô nghĩa và đôi tay không ngừng cào lên thân thể. Ngoài đối diện với cô gái đó là một ông thầy, thân mặc áo nâu, tóc búi cổ hành, tay bất ấn chiện với ánh mắt nghiêm nghị và dung mạo quắc thước. Khi lầm bầm đọc xong một câu chú, ông thầy lại dùng một bát máu chó hất thẳng vào cô gái. Máu chó mới chạm đến thân, cô gái lại có dúng bình mày Tiếng làm nhàm trong cuộc họng đã biến mất, thay vào đó là tiếng giống không phải của người cô gái vùng vẫy tính thoát thân, nhưng cứng hít lại gần đấm đệnh cây là lại đau đớn bật ngực lại. Đứng sau lưng ông thầy thấy con gái cùng bình quằn quại trong đau đớn, mặt mày ông bà chánh đều xanh như đít nháy. Tiếng gì rầm độc chú vẫn không ngừng vang lên. Cái chuông đồng đặt trước mặt của ông thầy nên đất được cầm lên trên tay. Từng tiếng leng keng đầu còn khá nhỏ, sau cứ lớn dần với âm to hơn, dồn dập hơn. Cô gái càng ra sức cào rú rữ rội Cảm tưởng bên trong thân thể Có thứ gì đó sắp phá kén và chui ra ngoài Ngay khi tiếng chuông vừa dứt Ông thầy lấy trong tay áo Ra một cái hộp bằng ngọc hình tròn Trên miệng hồm có khắc một chữ phong Đỏ chót như máu Ông thầy tiếp tục niệm chú Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả tấm áo bạc màu Và chỉ nửa khắc sau Ngay khi một luồng khói đen Từ miệng cô gái thoát ra Ông thầy đã xoay nắp hộp rồi thét lớn Trấn Thức thì một luồng gói đen bị hút thẳng vào trong chiếc hộp ngọc Biến mất như chưa từng xuất hiện Cũng là lúc con gái của tránh tổng lăn Đùng bất tỉnh nhân sự Ông thầy đóng nhanh chiếc hộp lại Buông một tiếng thở dài rồi bảo Cô nhà được kêu rồi đây Trong khi bà tránh tánh mặt chạy lại dìu con Ông tránh lại chắp tay xã ông thầy ba vái rồi hỏi Bà thầy nó là thứ gì vậy? Ông thầy đưa vào đáo lông bổ hôi dịch chiếc miệng bảo Nó là cây vòng nằm chết ở ao làng có nhà đi gánh nước vào giữa trưa để đúng vào giờ ấm dài Lại hợp cung mệnh cho nên vòng này nó theo về Không sao ta đã xử lý rồi Không may ta lỡ độ đường lạc vào nhà ông Cho nên mới cứu kịp Đến chậm e là nó bắt mất Ông tránh quỷ sụp xuống với ông thầy như tế sao Lại dùng hết kính ngữ để nói bẩm thầy Thầy đúng là ân nhân của vợ chồng con Vợ chồng con cũng có một đứa con gái này nó có bệnh hệ gì thì chúng con chết mất Xin hỏi cao danh quý tánh của thầy Lại khẩn xin thầy nương lại Để vợ chồng chúng con hậu đãi Ông thầy vút một chồng dâu trắng Rồi cười hiền hậu Ta tên là Thuật Người Tổng nhập Hà Là một thầy cúng bình thường thôi Cao danh quý tánh gì chứ Bốn cái chữ ấy thật chẳng dám nhận Còn việc hậu đãi thì xin cứu, ta tiện đường thấy cho nên giúp vậy. Làm phiền gia chủ từ đêm qua đến bây giờ đã đủ rồi. Giờ ta xin phép đi ngay. Con gái cũng ông đã ổn rồi. Trong ba ngày sắp tới không nên cho ra khỏi nhà, lại thường xuyên cho tắm nước bổ kết để mà trừ tà khí còn sót lại. Giữa con gái và trong buồng xong bà tránh lật đặt đi ra với một mâm vàng trên tay rồi gần khoản. Xin thầy nhận lấy số lộc này, coi như vợ chồng chúng con tạ lễ. Để thầy đi như vậy, vợ chồng chúng con thực sự ái nấy. Ông thầy thu vén đồ đặc vào trong cái tay này xong. Nghe bà tránh nói như vậy chỉ lắc đầu. Ta hành thiện cứu đời hả vì vật chất tiền tài. Nếu như ông bà có tâm, xin hãy đem mâm vàng này đi cứu tế dân làng. Chiều qua khi mà đến làng này ta thấy đời sống của dân đây còn khổ quá. Làm được việc ấy ông bà tất cứu được nhiều gia cảnh bất hạnh phúc sinh vô lượng Từ đó tiền tài sẽ không ngừng đổ vào nhà Ông bà tránh vâng dã nghe theo Tiến thầy ra tận cầm chờ cho bóng lưng của ông thầy khuất dạng sau con dốc Ông tránh cũng tức tốc đem mâm vàng đi gặp các cụ cao niên Để hành sự theo như lời của thầy dặn Còn lúc đó trên con đường băng ngang có một cánh đồng rộng Ông thầy cũng tin thuật lúc này dạo chân bước đi Từ lúc rời khỏi căn nhà của ông tránh, mỗi bước đi của thể thuật lại càng nhanh hơn. Cảm giác cư hồ cũng căng xa, tập trung hết sức. Thời gian mới qua giờ dần hay khắc, làng quê còn im ắng lắm. Trên con đường đất giờ đây, chỉ còn một mình thể bước đi. Gió từ bãi sông mang theo hương lúa non thổi tới ảo ạt từng cơn. Xa xa tiếng mõ cẩm canh cũng vang lên, tiếng đực tiếng mất. Sau cùng chỉ còn tiếng dày dơm. Nện từng nhát xuống đồng đường Tại sao thầy thuật lại gấp rút rời đi vào giờ này Mà không đợi khi trời sáng Vì thầy có một cuộc hẹn với gia chủ khác Không phải Vì gia đình thầy có việc gấp Cũng không phải Trong quyết định rời lắng ngay trong đêm Ẩn chứa một ẩn tình cực kỳ hung nghiêm Người đức độ như thầy thuật đưa ra quyết định bất đắc dĩ như vậy Là có cái lý của nó Bởi lẽ thầy cảm nhận được một thiết lực vô hình đang bám theo. Còn nán lại nhà tất gia đình của và tránh gặp nạn. Cái nạn ấy cực kỳ khủng khiếp. Thầy Thuận không hề muốn người vô tội phải chịu chung số phận vì mình. Dòng dã suốt một đêm Thầy thuật trở về nhà. Ngoài nhìn lại con đường sau lưng, Thầy Thuận chừng mắt nhìn và đưa tay vỗ mạnh lên đầu con chó đá đặt ở sát cầm. Ngay sau bảy tiếng vô ấy, cảm giác bất an kia đã biến mất. Mấy đặt chân vào trong đất thấy vợ mình đang ngồi đọc sách. Hai học trò đang cho gà ăn ở sân. Nhạc thi bóng của thầy ba cặp mắt đều không chưa giấu được nét vui mừng. Bà Thuận cấp cuốn ngũ kinh, vồn vã tiến ra đón. Hai học trò cũng tranh nhau đỡ lấy tay nài rồi giết hỏi han. Sao vậy câu nói thầy xe hay học trò nổi lửa nấu cho mình một ấm trà trong khi dục vợ vào nhà để nói chuyện. Bên cạnh ấm trà mạn hảo nóng bỏng, bà Thuật nhìn chồng bằng con mắt xót xa rồi âu lo hỏi. Thế em bảo lần này đi mấy ngày, thì sao mà lại đi dòng dạ cả tháng? Em ở nhà mà quặn can thắt ruột, đêm nằm cánh tích chập trườn âu lo. Nhớ một ngùm trà chất đắng, gương mặt không giấu được nhét căng thẳng, Thế Thuật sâu khổ rồi đáp. Tôi sang rời mộ cho gia chủ ở biệt tổng quán văn. Ngờ đầu đó là cụ quan tài chôn đứng Nó bu em à Đào lên thì cốt còn nguyên Đó là sát huyệt Phải cúng kiến lâu lắm mới xong Trên đường về tôi còn bắt vong Ở cây miếu tàu cho làng Thanh Đa Gọi hồn cho thằng bé con lạc phía Ở huyện Thành Hà Sau đó trên đường quan làng nhuộm Còn trừ được một con cốc tinh Cho một nhà thầy đồ Nhưng tưởng là đã thành thơi Ngờ đầu lại tiếp tục ra tay trục quỷ nước Cho con gái ông bà tránh Ở bên kia ngọn núi Vậy nên tôi mới về trễ như vậy Để bua em lo rồi Bà Thuật thương cảm nắm tay của chồng Sự nhớ ra điều gì mà vội nói Mà lo cho thầy em quá mà suýt quên Thầy em nghỉ ngơi một chập rồi đào chân sang nhà thằng Khảm đi Mấy nay người nhà nó qua tìm thầy em mãi Em cứ phải nói là thầy chưa về Nghe nhắc đến tên Khảm Nét mặt của thầy Thuật trợt căng ra chồng ánh mắt chất chứa nỗi giận dữ nhưng mà xen lẫn chút thương cảm. Hiểu được nỗi lòng của chồng bất thợt lúc này vội chủ đề. Thế thì em ngồi đây, em nên nấu ổn mâm cơm cho thể em ăn lại sức. Thể thuận đầm mừ xua tay cho vợ đi, còn lại một mình dòng ký ức trong tâm khảm lệ dội về, nhất là trăm ngàn con sóng về mối quan hệ của ông và Thằng Khảm. Thằng Khảm là một trai đinh mồ côi từ lúc lọt lòng, được người bà nội một tay nuôi nấng nên người. Hai bà cháu bám lấy ba xảo ruộng cạn Để đắp đổi miếng ăn miếng mặc 18 tuổi bà nội khảm qua đời sau một thời gian dài nằm liệt dường liệt chiếu Kể từ đó khảm sống lùi thủi một thân một mình Trong căn nhà tồi tàn ở mé Tây Làng Ngoài việc chăm bám ba xảo ruộng Được trời phú sức khỏe vật tính can đảm hơn người Đêm nào đã khảm cũng mò vào trong rừng để săn thú Mặc cho giáo ấy đại ngàn vây quanh làng này Có lắm giống loài hung hãn ẩn mình Nội việc một thân một mình vào đó để săn giết Cũng để nó lên tính cách mạnh mẽ của hắn Trong làng này Khảm sống rất tốt với mọi người Và thường giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn hoạn nạn trong đằng Chẳng ai khó ngại khổ Cứ có ai nhờ làng hắn giúp tận lực Thế nên gần xa ai cũng quý mến Thậm chí là có nhà còn sẵn sàng gạt con gái cho Mười mấy năm trôi qua Khảm đã lấy vợ và có hai mặt con Kinh tế gia đình trong nhà cũng giàu sang vạn bội. Không ai biết Khảm kiếm tiền bằng cách nào. Chỉ thấy lâu lâu hắn rời làng đi đâu đó một thời gian. Khi về thì đem theo rất nhiều tiền bạc. Ngay cả vợ con của hắn cũng không hề biết. Sống trong cảnh giàu sang thừa mứa, nhưng Khảm vẫn đối xử với dân làng hít mực khiêm nhường. Luôn đặt chữ lễ lên trên đầu. Chẳng phân biệt là dân lắm của thừa tiền hay là hạng cùng đinh mặt vận. Vì mà chẳng hiểu con tạo xoay vần thế nào, mà một người tử tế như hắn cuối đời lại thê thảm. Khảm năm nay đã gần tứ tuần, kém ông thuật hai chục tuổi. Đang khỏe mạnh như vâm, thì bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt dưỡng. Bệnh thật hành cho khảm đau đớn lê lết, xin dị hết ngày này qua tháng khác, thuốc thang gì cũng chẳng đỡ. Thế rồi sau 4 tháng nằm liệt dưỡng liệt chiếu, khảm đến nay gần như đã thoi thóp như một bộ xương tàn. Chẳng ngày về chầu Diêm Chúa. Chẳng những vậy thân thể của Khảm luôn chảy mù hôi tanh. Đêm nào cũng dây la đau đớn như có ai đó đánh vậy. May Phước cho hắn lấy được người vợ Tào Khang. Không bỏ chồng trong lúc bệnh tật Coi như cũng có chút an ủi cuối đời. Chỉ riêng ông Thuật là thấu hiểu hết. Về nguồn tiền khổng đồ mà Khảm kiếm được mười mấy năm nay. Và những gì mà hắn đang phải chịu đựng ngược dòng thời gian trở về năm Khảm hai chục tuổi. Đêm mấy thầy Thuật đã là một thầy cúng có tiếng ở trong vùng. Trong một lần đi tầm long chốc mạch cho gia chủ, trên đường băng rừng về làng, thầy bị giống loài xài lang tấn công ở khúc cua vắng người. Đúng lúc Lâm vào hiểm cảnh may mắn sao, Khảm xuất hiện và cứu thầy một mạng. Cảm cái ơn ấy, thầy Thuật bảo vợ đem sang rất nhiều vàng bạc để hậu tả. Thế nhưng Khảm không nhận, Mà chỉ coi việc cứu người là lẽ đương nhiên. Người ngoài hắn còn xả thân cứu mạng huống chi là người làng. Thế hành động của mình có phần thất lễ. Thể thuật tự mình sang nhà khảm. Sau một đêm nói chuyện, Thể thuật quyết định nhận khảm làm đệ tử thân truyền. Khảm cũng tỏ ra vô cùng háo hức. Lễ bái sự diễn ra ngay trong căn nhà tội tàn ấy. Để đó khảm dọn hẳn sang nhà thể thuật ở. Theo học những bài cúng kiến Những phép chấn điểm trừ thà Trong quá trình chuyển dạy thể thuật vô cùng ngạc nhiên Về khảm là kẻ có thiên phú bẩm sinh Học một biết 10 Thế khảm hiền lành có thiên phú dị bẩm Cho nên thầy thuật dốc kết tâm can Quyết định dạy cho tất cả những gì mình biết Và từ đó khảm bước chân Vào chuỗi ngày tu luyện gian khổ Tưởng bước trở thành thầy bùa cao tay Sau khi thiết đệ tử thân truyền của mình Đã bắt đầu cứng cáp Thầy thuật quyết định truyền dạy một phép cao nhất trong nghề, Đó là thuật khiển âm binh. Thuật khiển âm binh này là một phép cực kỳ quỷ dị. Nơi này nói thẳng ra là phép điều khiển những hồn ma chưa được đầu thai, Lại không được ai thở cúng, vất vườn đầu đường xó chợ, Làng thang khắp nơi từ rừng hoang cho đến làng xóm. Vì những hồn hoạnh từ này không được ai cúng kiến Không được thọ dụng hương hoa, Cơm cháo cho nên đói khổ thi thảm. Sân gian ta hay gọi chung bằng một cái tên là ma đói Trong phép tu luyện của thầy thuật được gọi là âm binh Khỏi phải nói đám cô hồn dã quỷ này Bị đầy đọa trong đói khát triển miên Hết nơi đầu có cúng thí thực Thì tranh nhau đến dành ăn Nhưng cũng chẳng thấm thắp vì người cúng thì ít Mà ma đói thì nhiều Đã vậy còn phân tầng cao thấp Chính vì lẽ đó các thầy cúng cao tay gọi hồn chúng về Cho ăn cho uống cho nơi chú thân Rồi dần dần sai khiến chúng làm thâm mệnh lệnh Thông qua các bộ phép Thông thường các vong linh Được triệu hồi về để làm âm binh Cũng đều là những vong linh rất mạnh bạo Và hung dữ Thế cũng nếu không cao tay tất bị âm binh vật ngược Hoặc giả như đã hứa sẽ cúng kiến Nhưng mà quên tất Cũng bị báo ứng Việc ấy xưa nay cũng không hề hiếm Bởi vậy phép luyện âm binh Là con dao hai lưỡi Rất nhiều thầy cuối đời bị âm binh vật ngược Trở lại chết thầy thảm Thôi hôm ấy, tại nghĩa địa của làng, Thời gian khi đó đã đổ về gần nửa đêm. Bên trong nghĩa địa heo hút, Hai thầy trò khảm đứng bên cạnh một mộ đất cao. Nhìn đệ tử bằng con mắt nghiêm nghị, Thầy thuật trầm giọng nói ra từng chữ. Tất cả bùa chú, cách bố trận trong chân yểm, Ta đã truyền hết cho con. Này thấy con ngộ tính rất cao, Còn cao hơn cả ta năm mấy Vậy nên đêm nay ta truyền thụ cho con một phép rất mạnh. Đã là khiển âm binh Đứng chắp tay nhìn thầy Khảm căng tay lắng nghe Không dám bỏ sót chữ nào Tiếng cú mèo ăn đêm gào lên từng hồi Hòa theo tiếng gió đêm mang theo âm hưởng Vun vút lạnh lẽo Ngoài xếp bằng trên mô đất cao Thể thuật giảng giải Bước đầu tiên trong thuật khiển âm binh Là luyện nhãn Nếu mà nhãn tuệ không tinh Thì làm sao thấy được âm binh Nói gì đến việc sai khiến Đem cây đèn cầy ra đây cho ta Khảm vâng dạ làm theo, để trong tay này một cây đèn cầy màu trắng to bằng bắp chân, dài cỡ hai căng tay, bức to bằng ngón tay út được đem ra. Nâng niu cây đèn cầy trên tay thể thuật tiếp. Đây là đèn trường thọ được làm từ mỡ cá trình, đèn này thường được dùng trong đám ma của gia đình nhà giàu, được đặt trên quan tài suốt mấy ngày quan sát trong nhà, trước khi đem đi trôn, hiếm lắm. Vừa nói thầy Thuận vừa cắm cây đèn cầy bên dưới cuộc đất, châm sáng lên rồi bảo. Mỗi đêm con phải nhìn vào cây đèn cầy nằm một canh giờ, từ giữa giờ tí cho đến đầu giờ xỉu. Coi như vậy thuật luyện nhãn mới thành. Phải luyện cho đủ 49 ngày, tuyệt không được bỏ sót. Gắm mưa rông thì cố gắng che chắn cho cây đèn không tắt. Phải nhớ nếu luyện nhãn không thành thì đừng mong học được thuật kiện âm binh. Và chỉ có nghĩa điện là nơi âm khí thịnh nhất mới có thể luyện được. Chầm giải đứng dậy thể thuật thủng thẳng buông thêm một câu trước khi bỏ về. Khi nào đủ 49 ngày mới được qua tìm ta. Nhưng bằng bỏ sót một ngày phải luyện lại từ đầu. Chờ cho thầy mình ra về, khảm cũng ngồi xếp bằng bắt đầu luyện nhãn. Suốt 49 ngày khảm đêm nào cũng cố gắng làm theo lời của thầy. Mặc cho đám mũi khắt máu sâu xé thần thể Mặc cho xương đêm phủ liên tấm thân Thậm chí nhiều khi đôi con người tưởng chừng lồi khỏi chầm Nước mắt chảy ra giản ruộng Nhưng hắn vẫn quyết tâm Không hề mày may có ý định bỏ cuộc Cho đến ngày thứ 49 Khảm hăng ái chạy sang tìm thầy Để kiểm tra nhãn lực của học trò thể thuật trò tên lên trời rồi vào Còn hãy nhìn lên mặt trời cho ta xem Khảm vâng dạ làm theo Và quả thần đưa mắt vào vầng dương mà không thích trước mắt. Thể thuật tỏ ra vô cùng hài lầm. Thêm ba ngày trôi qua. Thể thuật bắt đệ tử luyện đến bước thứ hai. Đã đã luyện bóng. Cứ tầm nửa đêm khảm về cõng một hình nhân bằng dương sau lưng. Đi một mạch từ nhà cho đến quốc đất ngoài nghị địa và ngủ tại đó. Bao giờ đủ 49 ngày rồi mới thôi. Con hình nhân này được cố định một tấm ván quan tài của một gia đình mới bốc mộ. Thầy Thuận bấy giờ dặn Con phải cõng con hình nhân này ra ngoài cuộc đất Sẽ đã ôm nó để ngủ Trên đường đi con không được để con hình nhân rơi xuống đất Hoặc nếu có nghe thấy tiếng ai gọi Không được đáp hoặc quay đầu Nếu một trong hai việc ấy mà hỏng Phép luyện bóng không thành Khảm tích việc này cũng không khó được mình Cho nên vâng dạ làm theo Mấy đêm đầu tiên mọi việc diễn ra chẳng có gì lạ Nhưng như mà tính đến ngày thứ 10 trở đi, Khảm có thể cảm nhận rõ con đỉnh nhân thường ngày hình như nặng lên. Đầu tiên sức nặng của nó chưa lớn, càng về sau thì càng nặng như đặt cõng một người trưởng thành. Và trên đường đi đã không ít lần Khảm nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên ở sau lưng. Có khi lại cảm nhận rõ bản tay vuông hình nào đó nếu chân của mình lại. Nhớ lời của thầy Khảm cứ như vậy bước đi, bỏ ngoài tay trăm ngàn việc kỳ quái Thời gian cây như vậy thấm thoát trôi qua và cái hạn 49 ngày cũng đã hoàn thành. Thế đêm cuối cùng khi tưởng nghĩa địa trở về, Khảm luôn có một cảm giác rất lạ. Dường như có ai đó luôn đi theo sau lưng của mình. Mà khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Mới đến nhà thầy còn chưa kịp lên tiếng gọi thì đã thấy thầy thuật đứng sẵn ở cầm. Khảm chưa kịp cất lời chào thì đột nhiên bị ăn một cái tát đến nổ đom đóm mất. Đến sau đó thầy thuật trỏ thay ra đường. Khả mũ ớ nhìn theo hướng tay của thầy. Ngay lập tức bao nhiêu can đảm trong lòng hắn biến mất. Bởi lẽ vật vờ trên đường làng hắn thấy rất nhiều bóng ma đang lượn đỡ qua lại. Kìa một đứa bé trần chuồng bụng còn lòng thỏng dây rốn đang nằm khóc oe oe ở bờ cỏ. Cho khác lại thấy mấy cái bóng gầy cỏm bụng trương lên như cái thúng. Lại có cả sát của thiếu nữ thất cổ lùng lẳng trên cảnh cây đa. Chỗ thì lại thấy một sắc chết trôi, thì đã vân dã Những hồn ma hình dáng kỳ dị, ghê rợ đủ mọi sắc thái, chậm chờn thoát ẩn thoát hiện trước mắt của khám. Mới thấy nét mặt sinh sao của đệ tử, thầy thuật bây giờ bật cười. Có thể hết rồi sao? Vậy là tuệ nhãn và thuật luyện bóng đã thành. Bởi vì con đã nạp đủ hành âm, vậy nên mới có thể nghe thích nhìn thấy những hồn ma. Chứ nhưng mà bước tiếp theo trong thuật khiến âm binh mới là quan trọng. Đi theo ta. Khả mặt mày cắt không ra giọt máu, liếu díu theo chân của thầy. Hôm nay bà Thuận đã lên chùa cầu kinh, Zano cũng bưng mâm quả theo bà, cho nên nhà chỉ có một mình thầy thuật. Theo chân của thầy đi ra mảnh đất ở hậu viên, đó là khuôn viên đầu tiên khảm đặt chân trong gian phòng thờ, quanh nằm cửa đóng thiên cài của thầy. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra Trong thắng chốc khảm cảm thấy rụng mình ớn lạnh Một luồng khí tức mạnh bạo trào ra như muốn bóp nghẹt khảm Khiến cho đôi chân của hắn vô thức lùi lại Mất mấy nhịp thở để định thần Khảm mới theo thầy đi vào bên trong Gian điện thở to lớn khủng khiếp Bên trong có ba tầng bát hương Mỗi tầng có chẵn chín bát cuộn trầm Và một cái bản gỗ bày trên rất nhiều hương hoa Nhăng đèn và oản chuối Thế nhưng thứ làm cho Khảm cảm thích dụng mình nhất là cây đầu lâu nắm đen nằm trình ảnh trên cái đĩa xứ. Bên trong điện bày trí rất nhiều cờ phướn, hai lọ lục bình đặt hai bên bản gỗ. Bên trong có cắm hai cảnh tre. Trên cảnh tre lại gắn rất nhiều tu rua bằng vải sạc sỡ, hỏa rất nhiều những ký tự ngoan ngoèo. Với sở học của Khảm thì chưa thể đọc ra được gì. Sát cảnh cây đầu lâu nắm đen kia Làm còn thấy một cái nồi động hai găng đùa lù án ngữ. Thế thầy mình ngồi xuống khảm cũng vội vàng quỳ theo thầy. Nhìn học trò đâm đâm thể thuật bảo. Hệ trọng nhất trong thuật khiến đâm mình là triệu hoán. Bây giờ con hãy lên nhang cho tất cả bát hương. Xong rồi ngồi xuống đây. Khảm vân dạ làm theo. Sau khi 27 mươi bắt nhang tỏa khói âm ỉ. Khảm lại quỳ xuống vị trí cũ. Lúc này cái đầu lâu nắm đen kia Đã được đặt trước mặt của hắn Đưa tay còn đầy Tay trái Thể thuật nói như ra lệnh Khảm vâng giả đưa cánh tay trái của mình lên Bằng một cái kim bạc Thể thuật chích đầu ngón tay của khảm Nhỏ bắt giọt máu xuống cái đầu lâu Rồi thì thầm một chàng khẩu quyết Sau đó lại đem khẩu quyết Chuyển dạy cho đệ tử Săn khảm phải nhớ thật kỹ Liền 49 ngày sau ấy Thầy thuật đem tất cả sở học Rồi truyền thủ Từ cách gọi âm binh khiển âm binh Cho đến cách họa chú vẽ phù Khảm tiến bộ rất nhanh Chẳng phụ công của thầy dạy dỗ đang đẳng nửa năm trời trôi qua Khảm đất thành tài Có thể tự mình kiếm cơm Bằng nghề thầy cúng Trước khi chính thức hành nghề Thầy thuật còn đặc biệt căn dặn còn là một kỳ tài xưa nay hiếm có Nhưng phải nhớ Đạo cầm một thước ma cầm một chữ Dù mình có tài giỏi thế nào cũng không đấu lại được hết phần âm Trước khi thực hiện phép khiển âm binh cần phải nhớ lệnh âm binh đi làm việc trước giờ hợi Và đúng giờ mão phải gõ chuông thu quân Nếu quá giờ mà quên gọi về các cửa âm phủ bị đóng Âm binh bị chặn không về được Sẽ bị quỷ sai truy đuổi vô cùng gắt gao Như vậy âm binh sẽ ghim hận tìm tới để trả thù Phải nhớ khi thu quân về Phải chuẩn bị sẵn một lễ khao quân. Lễ đó chỉ cần một nồi cháo hoa, một đĩa muối và một chung rượu để thiết đãi cho chúng. Không thì chúng đói, chúng sơ phản lại. Đặc biệt là chú ý điều này không quân được quên. Ngừng lại một giây thể thuật đổi sắc dưới nghiêm trọng. cần phải nhớ một điều. Tên là tuyệt đối không được khiến âm binh đi làm hại ai. Việc đó mà diễn ra âm binh sẽ chất chồng thêm oán hận. Sát ít nổ lên tất cả sơ vật ngược lại mình. Thể bùa có cao tây ấn đến mức nào đứng trước quả báo cũng chỉ đầm mũi mỏng mà thôi. Hãy nhớ lời ta dặn. Này ta có một pháp bảo truyền môn sẽ trao cho con. Đó là cái hộp ngọc để phong ấn những âm binh mạnh bạo. Khi nào gặp biến cố hãy đọc khẩu quyết và nhốt nó vào. Khảm vân giả đón lấy kinh hộp và xin ghi nhớ lời của thầy. Sau khi thành danh khảm không lập điện thờ Vẫn sống như một người bình thường, hàng ngày vẫn là một anh nông phu hiền lành và chuyên tâm tu luyện. Cho đến tháng 6 hôm ấy, lần này thì khảm theo đội thương buôn đi tài hàng sang một nhà giàu ở đồng kế bên. Sang đến nơi thì thời gian đổ về gần nửa đêm. Thế gia chủ đang vô cùng khổ sở vì việc người cháu nội chết đuối ở sông, từ đêm qua đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác Thế sự ấy Khảm đánh bạo bảo gia đình kênh lập cho mình một bàn cúng. Sau đó ghi bắt tự sinh thần của thằng bé vật tờ giấy và bắt đầu lên nhang. Đem đốt tờ giấy ra cho, Khảm xếp bằng bất quyết rồi bắt đầu thực hiện khiển âm binh. Khảm ngồi nói chuyện làm nhầm rất lâu trước con mắt ngạc nhiên của đám thợ thuyền và gia trụ. Khánh vái một hồi Khảm cho âm binh đi tìm vong hồn của thằng bé để kéo về. Băng đi tầm nửa canh giờ sau, Khảm đi thẳng ra cây cống nước ở làng. Dù đây là lần đầu tiên các đặt chân tới đây Và quả nhiên sắc của thằng bé tấp vào gần đó Sau lần đó thì Khảm đứng ra chủ hậu đãi rất nhiều vàng bạc Danh tiếng cũng được đồn thổi rất nhanh Theo thời gian dân trong vùng ai cũng biết đến Khảm Rồi càng đông người tìm tiếng hắn nhờ gọi hồn hươn Có những người có thân nhân bị chết không thích xác Tìm tiếng hắn để nhờ giúp đỡ Theo lời của Khảm thì quả nhiên tìm được Từ đó trở về sau, danh tiếng của Khảm càng nổi. Sự nghiệp tiến triển, Khảm bắt đầu hành nghề nhiều hơn. Nhớ lời của thầy rằng, ban đầu hắn chỉ sẽ âm binh đi làm những việc thiện như là tìm sát tìm đồ. Có khi lại khiển âm binh cho đi làm những việc như tát nước chặt gỗ. Mỗi khi có người thuê, và đoàn âm binh của hắn tỏ ra rất thắc lực. Mọi việc đều được tiến hành từ giờ ngợi cho đến giờ mão là thu quân. Đúng giờ mão Khảm gõ chuông gọi quân Và không quên làm sẵn một mâm cúng để khao Bản thân của Khảm quả thật là một bậc kỳ tài Mới chỉ một năm trôi qua Khảm đã có thể khiển được một đội âm binh đến ba chục vong Làm những việc mà trước đây sư phụ của hắn Tức là thể thuật phải mất năm năm mới thành thạo Công chính vì vậy mà tiền bạc danh tiếng đến quá nhanh Khảm đã phạm phải một điều độc địa Đó chính là sai âm binh đi hại người trong làng có gia đình của Bá hộ Toán là người gốc gác của làng này. Khỏi phải nói Bá hộ Toán là một kẻ cùng hung cực ác, coi dân làng rít tầm con mắt, đối xử với gia độc địa không ra tính người. Nhưng dạo đói năm dầu người làng này chết như ngả rạ, phải mà vợ chồng của lão của ăn không hết, thóc lúa dư thừa còn đem đi nấu rượu. Thế mà người làng vợ vận đến Sinan còn bị lão Caesarno dẫn nện cho toác đầu đến chết vì làm bẩn cổng của nhà mình. Khỏi phải nói trong làng này ai cũng căm hận lão. Thế nhưng mà phận cũng đinh áo vải sức nào đấu lại với kẻ thừa quyền dư thế như thế. Tháng 7 năm mấy vì tranh chấp một mẫu ruộng đối với đội lý, Lão Toán đã tìm đủ mọi cách để triệt hạ đội này. Nhưng trong làng thiết lực của đội lý cũng rất mạnh, thành ra là 5 lần 7 lượt Lão Toán đều thua. Thế mẫu ruộng tốt sắp vào tay của đối thủ, bao hồ Toán đã chơi một cú đòn hiểm. Đó là nhờ tay của khảm hại chết cả nhà của độ lý. Coi như vậy mới dừa được nỗi hận trong lầm. Y như bản tính, nhân một đêm vắng người báo hộ toán một mình tìm sang nhà khảm, chưng ra một mâm vàng dòng rồi mở lời. Khảm lúc này đã biến chất, thế của sáng mắt cho nên gật đầu đồng ý. Chỉ sau một đêm dân làng thấy thất kinh khi mà cả gia đình của độ lý nằm mạng người chết tươi. Thầy Thuận lúc ấy mới đi cúng cho một gia chủ ở làng bên. Mới về đến nhà còn chưa kịp tắm rửa đang nghe tiếng gạo thất thanh vang lên ở hướng đầu làng. Vội vã cùng vợ mình chạy ra xem. Xem tới nhà của đội lý thấy dân làng ủn ủn kéo nhau đứng lố nhố từ trong ra ngoài. Thầy Thuận chân chân bước lên để xem cho rõ. Đập vào mắt của thầy là sắc vợ chồng đội lý nằm chết ngựa cổ trong bụng. Bên trong miệng hai vợ chồng đút nút toàn tóc dối. Hai mắt trộn ngực mất sạch sinh khí. Tứ chỉ có có hết như là bị trúng gió vậy. Bên trong buồng sắc ba đứa con, hai đứa con trai sinh đôi lên 10 và một đứa con gái 13 tuổi cũng trùng thảm cảnh. Ở chính giữa gian phòng tiếp khách, bàn thờ gia tiên là một mớ hỗn đột, bát nhang đổ vỡ cho bụi tung tué khắp nơi. Mới thấy qua cảnh này thể thuật đất tái mặt vì nhận ra đó là âm binh Và người có thể điều khiển âm binh ngoài thầy ra, Thì chỉ còn thằng đệ tử thân truyền, Đó là khảm. Đám tang của nhà đội lý diễn ra, Trong một ngày mưa gió bão bùng. Mưa vũ vã như là chút nước từ nửa đêm qua, Khiến cho con đường dẫn ra nghĩa địa, Nằm cách đầu làng chừng vài trăm thước, Nhảy nhũa đất và bùn lầy. Mọi người trong làng khó khăn lắm, Mới chuyển được năm chiếc quan tài lệ gần huyệt mộ. Trời mưa lớn lắm, Mưa ngập hết cả năm cây huyệt, Làm cho mọi người phải tắt bớt nước Nằm cỗ áo quan đặt xuống rồi lại trôi lên Thiếu điều như muốn đật ngược Mất hơn một canh giờ Càng làng mít chun đứng 5 cái quan tài xuống Tránh tổng còn căn dặn mọi người lấy đá đắp lên Phòng khi mưa còn lớn Đất ẩm có thể trôi lên quan tài bất cứ lúc nào Mà điều đó thì cấm kỵ lắm Cả đoàn người đi đưa ma ai nấy đều ướt nhẹp lạnh cấm Nhưng mặt mày đều thất sắc Vì chiếc dở làng này chưa từng có biến cố nào lớn đến như vậy. Để tránh nghiệm nghi cảm cũng có mặt trong đám tang. Thế nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của thầy mình. Hắn hoàng sợ và vội tránh đi. Sự đó không sao qua được đôi mắt tinh đời của thầy thuật. Khảm đất thực sự biến chất. Hắn đã bỏ ngoài tay những lời của sư phụ. Đồng tiền đất che tay bịt mắt của hắn. Cứ như vậy càng ngày khảm càng dẫn thân sâu hơn. Và những việc ám muội Đem âm binh đi hại người nhiều hơn. Tiền bằng đồ về nhiều lại có vợ đẹp con khôn. Khảm chẳng ngờ có ngày nghiệp báo tìm tới. Càng ngày khảm càng ra tay hại nhiều người hơn. Có kẻ bị âm binh dìm chết ở sông. Có kẻ thì bị sô súng vực. Có kẻ thì lại bị nhiếp hồn đến mức tự tay giết chết cả nhà. Thế đệ tử của mình cái danh nhiều cái việc thương thiên hại lý. Thế tuần sang tận nhà cảnh báo. Thế nhưng mà khảm cứ cân cân. Ban đầu gã chối bay chối biến, sau đó thì ra mặt thích thức và có thái độ hỗn hào với chính người thầy của mình. Thầy cứ khư khư giữ cái đạo lý rách đó làm cái gì? Thầy xem này, bây giờ tôi có tiền có của, có nhà cao cửa rộng, lên ngựa xuống xe, còn thầy thì sao? thanh Liêm cho lắm rồi mãi cũng chỉ là cái thằng thầy cúng mặt vận, mẹ kiếp còn tưởng là cái thằng này lên mặt mà phải không? Nghe những lời cạn tàu gió mắng ấy, thể thuật sừng sốt ra mặt. Biết bây giờ có khuyên bảo gì cũng vô dụng, thể đánh buông một tiếng thở dài, lắc đầu rồi bỏ về. Biết không còn cơ hội để cứu vãn, thể thuật đưa ra một quyết định sống còn, đó là đem âm binh của mình đi đánh quân của thằng đệ tử ngỗ ngược. Đêm đó khi thời gian vừa điểm đến giờ ngợi, thầy thuật ngay lập tức lên ngang cho hai mười mấy bắt hương, Sau đó nhập đàn và điều khiển âm binh đi ngay ba mươi mấy năm làm người thầy Pháp Pháp lực của thầy thuật đã cắt cao thâm Đã cũng là điểm mà Khảm chưa thể rõ thấu Cũng lúc đó ở nhà Khảm đã nhập đàn Và lệnh âm binh đi giết người vì có khách thuê Điểm này hắn không biết mình sẽ có một cuộc đại chiến Với chính sư phụ của mình Giờ hợi tam khắc Quân của Khảm đã ủn ủn kéo nhau đi Theo sau đám âm binh đó là cả một đội quân âm binh khác Chính là đội quân mà Thế Thuật đã nuôi dưỡng suốt thời gian hành nghề Nhạc thế quân của Khảm sắp ra tay hại người Đó âm binh của thể Thuật đã nhào ra đánh Vì Khảm không chuẩn bị cho tình huống này Cho nên khi quân âm binh của sư phụ bất ngờ ập tới Bao vầy tứ phía Âm binh của Khảm đành chỉ biết đau khổ chống đỡ Đám bị chém, đám bị đâm chỉ biết cục xuống gạo thét đầy đau đớn đêm hôm đó trong làn gió đêm Người ta lầm mờ đều người thích mùi tanh của máu Trẻ còn đứa đang khóc thì tái mét nín mặt đi Chó đang sùa đêm vội dây lên như ử Đuổi cóc vào trong bụng nằm im thiên thiết Gà quế ở trong chuồng thì đập cánh vảnh vảnh Bỏ không khí đều nhốm một màu tử khí rợn rợn Đúng giờ mão thì thuận gõ chung thu quân Sau khi khao quân xong thì đập chú để đưa quân về âm Mọi việc xong xuôi thì có một cỗ xe ngựa tìm đến nhà Sau khi nghe ra chủ trình bày về việc rời mộ vô cùng nghệ trọng, thể thuật đã vội vã đi ngay. Ban đầu thầy chỉ muốn dùng âm binh của mình dạy cho đêm đệ tử một bài học. Thế nhưng vô tình điều đó lại gây ra cho khảm cái họa sát thân. Bởi lẽ ngay khi gõ chuông thu quân về, khảm chết lặng khi nhận ra hắn không quên làm lý khao quân như mọi lần. Đám cô hồn kéo nhau về tới nhà, thân mang đầy thương tích, đói khát cuồn cào lại không được ăn. Cho nên bao nhiêu oán nặng đều chút xuống đầu của Khảm. Khảm phải chiến đấu với chính quân của mình. Để rồi sáng ra vợ gá thí gã nằm vận sát đất. Mồm hộp máu, toàn thân bầm tím. Nhưng vẫn ôm khư khư cây hộp gỗ sơn đỏ ở trong lầm. Sau lần ấy thì Khảm ốm đau triển miên. Đêm nào cũng gạo rú như bị ai đánh. Thì một thân thể to béo này hắn xuống thấy rõ. Cũng kể từ em đấy. Khảm nằm liệt dưỡng như một phế nhân. Dần dần hắn mất luôn khả năng ngôn ngữ Chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai đang tập nói Những lúc thay đổi thời tiết cảm lên cơn đau vật vã rằng co với sự sống Tiếng riêng gì tiếng gạo thét Làm cho lòng người vợ càng thêm nhức nhối Quay trở lại vít thực tại Sau khi ăn xong bữa cơm Lại nghe vợ thuật lại tình cảnh của khảm Trong lòng của thể thuật Trột dưới lên một dự cảm không lành rồi trong lòng còn giận thằng đệ tử ngỗ nghịch Nhưng mà thảm sâu trong thâm tâm của thầy, vẫn dẫn xót xa, về từ lâu đã coi khảm như con. Sao cùng thầy vẫn sang thăm khảm như một chút ân tỉnh cuối của tỉnh sư đồ. Mới thấy bóng của thầy, khảm ú ớ đuổi vợ con ra ngoài. Chờ thầy mình ngồi xuống giường khảm nắm chặt tay như muốn nhắn nhủ điều gì. Thầy chỉ lặng lẽ gật đầu, dường như giữa hai người có một bí mật nào đó. Sau cùng thầy khảm chó tê vào cây hộp gỗ sơn đỏ, gắn gượng dít lên, nói những lời chăn chối cuối cùng trước khi kịt lực hồn bay khỏi xác còn có lỗi, âm binh Phật con, nhốt nó, phong quỷ dự nhất trong đám âm binh, trong cây hộp gỗ này. Thầy yếm nó ở đất nhà con, trả lại thầy hộp ngọc, đừng, đừng... Chưa nói hết câu ngay tay của khảm buông thẳng Đám ma của khảm diễn ra trong một ngày Dông bão dược trời Dân làng ai nấy đều xót xa Chỉ riêng thể thuận vừa ân hận bản thân Lại vừa lo lắng cho những lời của đệ tử chăn chối Thường thì trong một đám âm binh Sẽ có một con tướng Con tướng đó là quỷ đầu đàn pháp lực rất mạnh Oán niệm cũng rất sâu Vậy là trước khi mất khảm đã nhốt cái vong đó vào cây hộp gỗ này Ông cũng là một cách để chuộc tội Sau đám ma của người đệ tử thân truyền Thầy thuật lúc ấy mới ngồi lại gặp riêng vợ con của Khảm để kể hết sự tình Và Khảm là một người hay chữ hiểu thấu thế thái nhân tình Sau khi vỡ lẽ những việc của chồng Thì sừng sốt ra mặt Đầu vẫn quấn vẩn tăng trắng Thì quỳ xuống hành lễ với thầy thuật thay lời tạ tội cho chồng Sau đó thì bận thân hỏi Lại thầy Cơ sự con này đã hiểu cặn kẽ Vậy thầy dạy con về làm sao Nhà chị bây giờ chỉ còn một cách Tất là bỏ làng mà đi Toàn bộ tiền của chức này khám nó làm Nhà chị hãy đem đi hết Đem dĩ ảnh và bài vị của nó lên chùa để gửi Để vong của nó nương nấu trốn thiền môn Ngày đêm nghe kinh kệ sớm gột rửa tội lỗi Để đi vào con đường đầu thai Riêng cây hộp gỗ nhốt vong Ta sẽ táng ngay ở mảnh đất trước nhà Sẵn đã dựng lên một cây hương để chấn yểm địch thần ta sẽ lo việc hương hoài cho cây hương Đồ ba năm tất vọng quỷ không thể nào quấy phá. Và khảm vái thầy thêm ba vái rồi hứa nhất định làm theo. Vậy là bàn thờ còn chưa tắt lửa, sát khảm còn chưa ấm đất, thể thuật đã làm cái lễ dựng cây hương. Việc chấn niệm xong xuôi cũng là lúc vợ con của khảm rời làng. Y như lời thầy cứ dằm hàng tháng, thể thuật lại đem mâm sang để cây hương cúng kiến. Việc ấy diễn ra liên tiếp trong 2 năm và chưa có việc đáng sợ nào xảy đến. Cho đến tháng 7 âm hổ năm ấy, căn nhà của gia đình Khám đã hoang phế và sập xệ thấy rõ. Ở khoảng sân giờ chi chít mọc đầy cỏ dại. Mấy nhà lác đác có gấu tượng bao mốc meo, có đoạn sụt lún vì đã lâu không có hơi người. Thế nhưng riêng khoảng đất quanh cây hương này thì lúc nào cũng sạch sẽ. Chiều hôm ấy, như thường lệ thầy Thuận bưng mâm lễ sang cây hương để tiếp tục cúng kiến. Mấy bảy mâm lễ vẫn đang lên hương. Thì trượt thầy giật mình khi nghe thấy tiếng quát tháo ở bên tay vọng tới. Mẹ kịp, cái thằng già ở đâu mò vào đất nhà tao, cung kiến bậy bạ gì đó. Ngơ ngác nhìn lại sau, thầy thấy một thân ảnh đàn ông độ ngoài ngũ tuần, to béo ủ kịch, thân mặc áo gấm, đầu đội khăn xếp, tay chống bà toàn. Bộ ràng vừa cử chỉ non hách dịch. Theo sau người đàn ông này còn có hai gã lực điện ở trần, mặt mày bậm trộn tay lăm lăm hai cây cuốn gỗ, Thẳng thuốc một giây thể thuật gặng hỏi. Cho hỏi các ông là ai? Tôi đừng cúng đất cho đệ tử tôi chứ nào cũng bậy bà. gã lực điền đứng sau lưng nhanh mồm đỡ lời. Đất nào của đệ tử lão? Đây là chủ ta bá hộ nhiệm. Mảnh đất này là chủ ta mua để xây dựng nhà cửa. Giấy tàu văn tự có chuyện của quan. Lão mỏ vào đây mà không xin phép. Lão. Bá hộ nhiệm khả một bãi đầm xuống đất đoạn trừng mắt. Tấm cổ nó ra ngoài. Đất có thổ công sông của Hà Lý nào lại khơi khơi vào để cung kiến cho được. Thế thái độ hùng hộ của chủ tớ lão nhiệm, Thầy thuật nín nhịn rồi bảo, Xin đồng bác thứ cho. Tôi thật là không có biết sự ấy. Mảnh đất này trước kia là của đệ tử tôi. Sau khi nó mất tôi hứa sẽ cúng mảnh đất này đủ ba năm. Trong cái sự này có cái lý của nó, Xin ông bác rộng lòng thành toàn cho tâm nguyện được hoàn thành. Lão bác nhiệm khinh khỉnh đáp, Mẹ kịp. Mày thích già đỏ non nhẽ hả? Đây là đất ông bỏ tiền Tuy thốc thật ra mà mua Ông cấm đứa nào cung kính bậy bạ trong này Khôn hồn để cuốn xéo đi Đừng có để trông nóng mắt Thế chủ tớ của nhà này khinh khánh báng thần thể thuần cố gắng cần khoản xin cho mình Được làm việc này thêm hai lần nữa Thế biết chỉ cần hai lần nữa thôi Là vong quỷ dưới cây hương Tất bị đánh tan pháp lực Hồn phi phách tán Có thể sẽ không gây hại cho nhân gian Thế nhưng trái lại thì cứ kỳ kẹo xin sò Là bá nhiệm điên máu dư chân đập tung mâm lễ Hai thằng Giano cũng nhảy vào tận Cho thầy một trận tué máu mồm Và tấm cổ ra khỏi đất Cực chẳng đã thể thuật đành ôm thân máu me trở về Và đó cũng chính là nguồn cơn Cho cơn mưa máu gió tanh Đội sông kè phiền phức Lão bán nhiệm lúc này ung dung Ngắm lại mảnh đất mình với mua Với giá 5 nén vàng Thắng nhìn không cảnh dọc khuôn viên Lúc sau những tán cây bệnh đàn đổ ngã nghiêng, những cây xoài um tùm là một ngôi nhà sụp mái, tạo nên một vẻ hoang tàn đổ nát. Giữa sân gạch rêu mốc trơn trượt là cây hương nhỏ, lạnh lẽo khoái hương. Cách bức tường gạch cạnh bờ ao trong vườn là cỏ dại um tùm. Lão Ba Nhiệm dự tính phải thuê một đội nhân công dọn dẹp sạch, triệt đề bỏ những cái thứ này đi để xây dựng cơ ngơi cho riêng mình. Minh mơ ngày hôm sau đám nhân công ba chục mạng mà lão bá nhượm thuê đất để tiểu đông đù. Tây quốc tây thuộc đám mấy lao vào dọn dẹp đập phá ngay. Trong khi kẻ họ người phá, kẻ thân thất tây liễm trên cỏ, kẻ họ nhau náo vất cái ao tù nước đọng. hai kẻ lực điền khệnh khạng xách cái bố tạ, nhắm kinh nhang mà chầm bước tới. Một gã vung chiếc bố tạ nặng trịch nhền đầu của kinh nhang và đập mạnh. Chẳng hiểu rớ gã nhắm không chuẩn hay sao, Mà ba lần vung búa đều đập hụt Cái đi cổng thế vậy thì ngứa mắt lắm Tiến ra giật lấy cây búa rồi bảo Mẹ tin sư mày Có mỗi cái việc này làm không xong Mày nhìn tao đây này Nói xong thì các bậm môi vung cây búa tạ dưới dã mạnh Cây nhang rất nhanh đổ sụp xuống Theo mấy nhát bổ Để lại một đống đổ nát bụi bay lên mụ mịt Bất thỉnh lình lúc đó Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới Trời đất mịt mù gió lộng nổi lên và đi đụng từng hồi sống dễn vang. Theo dị tưởng đó đám gà vịt của mấy nhà trong làng công đồng thanh kêu lên. Nhưng rất nhanh mây đen đã bay đi, mặt trời lại chiếu những tiên nắng ấm áp đầu ngày. Chỉ còn tiếng gọt kèn vọng lại mỗi nhịp hoàn bình của đám che chức cổng khi gió lùa qua. Ở khoảng dân trước cả lực điển tên liêu vẫn tiếp tục công việc phá cây hương. Hắn bổ thêm mấy nhát thì bắt hương nền đá đã vỡ thoát. Sau lệnh của chủ, Liêu còn cẩn thận lấy xà beng mà chọc chúng nền kinh hương lên. Thế nhưng ngay khi lão bác nhiệm thùng thẳng đi sang chỗ khác để chỉ đạo, Liêu đã giật mình khi tiếp một cái hộp gỗ cũ kỹ bị xà beng chọc thùng. Tò mò rút cây xà beng lên, Liêu dùng tay trần bới đất và môi bằng được cái hộp lên. Bên trong hồn chỉ có một tấm gương đã bị đục vỡ, mảnh kính nát vụn từng mảnh. Thầy kệ Liêu cũng chẳng bận tâm thêm đập cái hộp ném sụp khắp. Một tháng sau căn nhà gỗ năm gian khang trang đã hoàn thành. Căn nhà đồ sộ lắm, cột kèo gỗ lim bóng loáng, tường quét vôi trắng, sân gạch phẳng phiu với một hòn non bộ rộng rãi án ngữ ở trước nhà. Lê Tân Gia lão bá nhiệm sai danh nhân làm giấy chủng băm thịt rượu để mời dân làng đến dự. Ngay trong lúc đám dân làng nhập tiệc cỗ đã bắt đầu diễn ra sự lạ. Thời gian khi đó đổ sang giờ tỷ nhằm 9 giờ sáng. Mùa ngày nắng nhẹ và rất đứng gió. Đám người đang vui vẻ chén tạc chén thủ thì đột nhiên mây đen ở đâu ồn ồn kéo tới. Bỏ không khí sớm mai đã bị phá vỡ. Theo vào đó không khí chuyển sang các màu lạnh lạnh. Đám người vẫn mặc sức ăn uống cho đến khi một đàn quả đen ở đầu vỗ cánh. Làm cho mọi người giật mình ngừng đũa. Đám quả đen tới những 14 con. Đám đậu trên bờ rào, đám lại trao liệng trên sân vô cùng kỳ quái. Trong khi đám người đang ngơ ngắc nhìn thì đột nhiên con chó mực trong trường của lão nhiệm bất thỉnh lĩnh chú lên. Ngay sau tiếng hú ngân giải ấy, con chó như đã phát điên phát giải. Nó điên cuồng húc đầu tìm cách phá cũi và cũng chỉ sau ba nhịp thở, con chó to béo như vậy đột nhiên lăn ra chết. Đám quả đen vỗ cánh bay đi, để lại không gian giặt một bức màu im mắng và mở tối. Thế cảnh tượng quá kỳ quái, lão nhiệm cùng vợ con đích thân ra xem. Thì con chó nằm thẳng cẳng hay mất trượt ngược, lưỡi thể lẻ với khoang miệng không ngừng ốc máu. Lão bá sợ đến tái cả mặt. Sau cổng lão đành xe ra đem sắc con chó đi ném, lấy lý do nó phát dại mà chết để tránh vang hỏng không khí của buổi tiệc tân ra. Buổi tiệc tân ra kéo dài cho đến tận đầu giờ chiều thì khách cứa đã ra về hết để cho đám con sen thu dọn mâm chén. Vợ chồng của lão bá nhiệm cùng đứa con trai tên thiết nằm đó chọn 16 Cổng nhau vào nhà để kiểm đếm tiền mừng. đang ghi chấp vào sổ thì đột nhiên cả bà giật mình khi nghe tiếng cười vọng từ ngoài cầm. Tiếng cười này có âm điệu lanh lành. Từng tràng cười nghe rất rợn người. Bùng vội sốt bạc trên tay xuống lão bái nhiệm mất hàm bảo con. Cậu ra xem đám gia nô, đứa nào nó cười gì mà quái dị thế? Thiết vâng giả đi ngay. Nhưng đám gia nô đã đem mâm chén ra tít tận vườn thành ra là thiết đành tự thân tiến ra xem kẻ nào có điệu cười quái đàn ấy. Cánh cổng vừa được mở ra thì thiết trao mày bịt mũi khi thấy một mụ ăn mày ngồi sức bằng ở ngay giữa cầm. Mụ ăn mày thân như sắc ve, đầu tóc bếp thành từng mảng quần áo rách nát bám đầy đất cát và thứ mùi hôi hám bốc lên theo từng cơn gió lầm. Thế mụ ăn mày bẩn thiểu ngồi trước nhà thiết điên tiết rồi bảo Ở đâu giờ cái con mộ gẻ lở hôi thối này? Xéo ngay đi, ông đánh chết bỏ bây giờ. Mặc cho tiếng giỏ dẫm bên tai, mùa ăn mày vẫn ngồi cười như đầm mà nhập. Thế nói mùa không nghe thiết điên máu dư chân đập mạnh, thế nhưng thoát một cái hắn ngã rúi rội vì mất đà. Chỉ trong một cách trước mắt thiết đã không thiết mùa ăn mày đó đâu. Hết như việc mùa ngồi lù lù ở đây chỉ là ảo cảnh, chứ không phải là thật. Lòng cùng chống tay mỏ dậy thiết ngư ngác nhìn chung quanh, Con ngó mở tối hoàn toàn không có sự hiện diện của ai. Cho đến nửa đêm hôm ấy, vợ chồng lão nhiệm đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, thì quái sự lại tiếp tục diễn ra. Kính cửa buồng khép hở đột nhiên từ từ cử động, bàn lề kêu kẹt gẹt vang lên. Tiếng động đó dù nhỏ đủ làm cho kẻ mẫn cảm vĩa thanh âm như là lão nhiệm tỉnh giấc. Mệt mỏi chống tay ngồi dậy ngó ra gian, gian ngoài, thế cảnh sắc vẫn chìm trong một màu im ắng, Cho rằng gió lùa từ cửa sổ khiến cho cửa buồn cửa đậm. Thêm việc cuộc rượu ban tối lầm đầu óc ong ong. Cho nên lão nhiệm lại hạ mình nằm xuống. Nhưng còn chưa ấm lưng thì tiếng cười khinh khách như lúc sầm tối lại vang lên. Lão nhiệm lắng tên nghe. Tiếng cười lành lành rất to. Vậy mà vợ con lão trong nhà và ngay cả đám gian nô không phản ứng. Càng lúc tiếng cười ma quái đem theo âm hưởng giận người càng vang lên rõ rệt. Lão lào đảo tiến ra bên ngoài. Lão nhiệm thao cây then gỗ dõi mắt nhìn ra khoảng sân gạch rộng thanh thang. Trời mở tối lại dày đặc sương mù, Lão bác nhiệm mở to cặp mắt nhưng chẳng thấy gì, ngoài một bức màn trắng đục. Đem theo tâm trạng bực bội, lão nhiệm đi thẳng ra điểm mở cầm. Cầm vừa được mở ra, lão hơi giật mình khi thấy bên kia đường cách cầm nhà lão vài bước chân. Có một bóng người lù đù đứng trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Bộ dạng tàn tạ quần áo sách bươm non như là đám khất dân. Bóng người đó lắc lư qua lại. Tiếng cười từ trong cổ ngọng vang ra to hơn. Lão nhiệm bực mình quát lớn theo thức quen hống hách của mình. Mẹ tìm sư cây ngựa ăn mày nhà mày. Đêm hôm mày cứ đến cổng nhà ông mày mày, mày giống cổ lên tiếng à? Xeo màu Làm mất sức ngủ của ông, ông cho mày gậy một mà chết bây giờ. Mặc cho phản ứng dữ tợn của lão. Bóng người kia vẫn lắc lư thân mình trong vùng xương trắng. Tiếng cười ma quái ban nãy bây giờ thất hẳn, thay vào đó là tiếng ngọc lên mạnh bạo như là châu thở. Cười chỉ đó khiến cho lão nhiệm chật mất hết bình tĩnh, và như có một đường gió lạnh bất chợt thổi tới, khiến cho lão run dày. Chứ còn mắt trố to của lão nhiệm, bóng người kia chậm chậm tiến tới, đưa bàn tay gãy như khúc củi luôn vào khoang miệng, và không ngừng giật mạnh thứ gì. Sau đó lạnh nắm chặt bàn tay với 5 ngón khô gầy, Lão nhiệm ứng khẩu tại chỗ, mồm hóa xa, mắt tự nhiên lạc thần. Như mà suy quỷ khiến, lão nhiệm đờ đẫn mấy giây rồi đón lấy. Nắm tay của người an xin vừa xuể ra, thì từ trong làng tiếng chốt chu lên in ngòi. Lão nhiệm cảm giác toàn thân của mình ớn lạnh. Lão nghe rõ tim của mình đập thỉnh thịt như sắp phá vỡ lòng ngực. Thoáng trọng trước mắt, lão không còn thích người an xin trước mặt đâu. Hoàng hốt nhìn ra hướng đầu đường lão chết khiếp, khi thấy bóng người ăn xin đang nhảy lò cò Trong một cái trước mắt đã giật tuốt cuối đường và bớt hút ở khóm tre ôm um tùm. Đã đánh nhìn lại, lão kinh hãi rú lên, lăn đùng ra xỉu đi trong tay là mấy cái răng người ám khói. Đến khi ú ớ tỉnh dậy, lão khiếp đảm khi nhận ra mình đang nằm ở trong nhà. Về chung quanh là gương mặt lo lắng của vợ và mấy đứa gia nô. Bà nhiệm thấy chồng tỉnh táo thì hoàng hốt. Trời Phật ơi! Ông làm sao đang ngủ mà lại gào ẩm lên? Từ với thằng Thiết Lây mãi ông không có tỉnh. lão nhiệm ngớ người toàn thân vẫn run lên cầm cập là u ớ. N nó nó đâu rồi? Ông bảo sao? Nó nào nó là ai? Nó nó là cái đứa ăn mày. Chả đã đợi tôi mới nói chuyện với nó ở ngoài cổng mà. Ông mơ ngủ đấy. Này giờ ông có đi đâu đâu? Tôi đang ngủ thì thấy ông thét to quá. Tôi lấy để đánh thức ông dậy nhưng ông cứ liềm đi. Thế hoàng quá mới gọi chúng nó vào đây. Làm gì có đứa anh mày nào? Lão Diệm thần mặt đi về nhận được những cái gần đầu xác nhận. phải chẳng lẽ lão nằm mơ thật sao? Nhưng ngay khi sự nhớ đến mấy cái răng vàng ám khói, lão tới mặt nhìn xuống thì ôi thôi. Bên trong tay của lão vẫn nắm chặt là mấy cái răng người chứ chẳng phải là mơ. Như cầm phải cái vật gì gấm kiếp, lão Diệm rú lên ném luôn mấy cái răng đi chứ con mắt ngỡ ngàng của cả đám. Đó! Răng, răng. Nhưng khi đám gia nô dọi đèn thiệt lại chẳng thấy gì. Vẫn là nền nhà trúng chơn. Cho rằng chồng mình bị ám mảnh khi gặp ác mộng. Bà nhiệm xua tay cho đám gia nô và con trai đi nằm. Trong khi bà vặn sáng ngọn đèn dầu rồi nằm xuống cụm trầm Mãi cho đến khi gà trong xóm rộn rã gáy khắp lượt. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng. Lão nhiệm lúc này mệt mỏi ngồi dậy. Ngó sang bên cạnh thê vợ đang ngủ say, lão đánh bảo tiến ra sân, đứng nhìn khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh nắng sớm. Mặt trời lên khiến cho bao nỗi sợ trong đêm trường dường như vơi bớt, lão nhiệm hít mạnh một hơi cứng rắn đi ra cầm. Thiên thèn gỗ vẫn nằm im ở vị trí cũ, lão đâm ra hổ nghi sự việc đêm qua. Do vậy trong lòng của lão vẫn nhân nhóm một dự cảm bất an. Đào chân từ cổng vào nhà lúc ngang qua hòn non bộ, lão chuột nhíu mày Lulu bên trong làn nước trong vắt, tám con cá vàng chết nổi lềnh bềnh tự bao giờ. Buồn chân tay lão ngồi xuống cái tre kê ở bên hiên nhà, mà trời lúc đó sâu rặng che, chiếu nhưng tia nắng ban mai rực rỡ, in bóng của lão chạy dài trên nền gạch. Ở dưới nhà ngang đám dzanô bắt đầu thức giấc, tiếng chân người tiếng nguyên náo làm cho lão thiết sợ hơn. Nhưng cũng từ chính đêm ấy, lão nhầm đột nhiên tâm ra sợ bóng tối hay đánh lưng nằm xuống lão lại mơ thế ác mộng, để rồi tỉnh dậy với tiếng gào thét thế lương. Điểm đến lão bắt hết đèn đuốc, lão ăn ít thức nhiều, cho nên người cứ gầy dọc cả đi. Từ một thân thể phúc pháp, này lão xuống thấy rõ. Bà nhiệm thích chồng như vậy, thì cũng đã đi mời mấy vị lang y, xong chẳng ai chẩn ra bệnh gì. Sau khi xảy ra vô số chuyện kỳ quái, nhìn lục xúc trong nhà chẳng hiểu sao hộp máu chết, Cơm trong nhà mới nấu xong đã thiêu rớt Lại có nhiều quả đen đêm đêm tìm về Khiến lão nhiệm đâm ra hoàng sợ Đình điểm nhất trong số đó phải kể đến việc thẳng Lưu cái thằng nhận nhiệm vụ phá kinh hương hôm nào Được đám người lặng phát hiện chết bẹp đầu Ở cổng của nhà lão nhiệm Trước đây lão nổi tiếng là kẻ to gan khinh thường bán thánh Vậy mà nay lại đối diện với những sự việc kinh hoàng Thế giới quan trọng lão đã rẽ sang một hướng khác Chính lão đã bắt vợ mình đi tìm thầy về trấn chạy lại đất đai. Nhưng tưởng mọi thứ êm đẹp thế nhưng không. Bắn đi ba ngày kể từ sau cơn lễ chấn đất. Vợ chồng của lão nhiệm của đứa cháu học trên tỉnh về chơi. Thế cầu của mình người ngộm xanh sao mặt mũi hoảng loạn. Thằng cháu tên tài mới gặng hỏi sự tình. Sau khi nghe bà nhiệm thẳng ngắn than dài. Chả biết cậu mày độ mày thế nào nữa. Cứ đêm đến là hú ghét vậy đó. Còn mày bảo là nhà này có ma Mà tao có thấy cái gì đâu Nghe những lời này Tài bật cười khenh khách vỗ ngực Tuyên bố đêm nay Sẽ thức để canh ma Cái còn mạnh miệng nói rằng Sẽ chém chết nếu ma quỷ xuất hiện Đêm ấy Tài không ngủ trong nhà Hắn ra hẳn căn nhà nhỏ Sư sắt cổng để thực hiện ý định Mằng cho cầu của mình Là lão nhiệm hết lời can ngăn Dẫu vẫn biết thằng bé này Cao tướng số Nhưng đụng phải phần âm Thì chẳng ai lường trước được Bữa tối hôm ấy phần vị lại nhà Phần phía ngâm đập sách cho nên tải trong đèn dầu Ngồi ngâm cứu say mê Người một lúc thì mắc tè gác uệ oài vươn vai đứng dậy Với lấy ngọn đèn dầu để cửa rõ rẫm Định tiến ra sau nhà đặng đi đáy Chỉ mưa giả dích nhà vệ sinh lại tuốt sau nhà Cho nên sau buồn hồi ngó tới ngó lui Chắc mầm rằng không có ai mỏ ra đây giờ này Tèm mau chóng đặt đèn dầu xuống Thả nhiên vạch quần ra chút bầu tâm sự Ngay sau hòn non bộ Đang sung sướng thì bất chuẩn gã trượt giật thoát Vì hình như có thứ gì đó Vừa lướt qua sau lưng Vốn dưới bản thân là một người cứng bóng vía Lại chẳng phải là người tin Vào thế giới âm ti Cho nên Tài cứ đứng nghiêm mà tè Thế nhưng lần thứ hai tại chợt giật thoát Khi con hơi lạnh và ngay vào sâu gáy Một cảm giác trước giờ chưa từng có len lỏi Vào từng đường ra thứ thịt Tài ú ớ quay người lại Ngay sau lưng của gã Cách mặt gã chỉ hai găng tay Lù, lù một thân ảnh rách dưới đứng quắp tay trước ngực Dung mạo như là loài ma đói trong mấy bức tượng ngoài đỉnh Hai bên má hóp lại Cầm mắt trắng rã lồi khỏi trong cùng với cây lưỡi sắn ngắt thẻ lẻ Đang nhìn gã chầm chầm Tài chết chân tại chỗ Màng cho nước đái chảy ra đầy đúng quần Tình mơ hôm sau Vợ chồng lão nhậm khiếp đảm cái khi thấy cháu của mình chết thẳng càng sau hòn non bộ Cổ tài bị vặn ngược Lấy bị rút ra thòng lầm Và tứ chi gãy gập không ra hình thủ. cái chết của Tài đã kích vợ chồng lão nhiệm lắm. Sau khi đưa thi thể cháu về lẳng bên. Và nhiệm xanh mặt bàn với chồng. Ông à. Phải bỏ nhà đi thôi ông ơi. cái nhà này là nhà ma không ở được đâu. Lão nhiệm dù trong lòng sợ lắm. Thế nhưng cơ ngươi hai ông bà bỏ ra số tiền lớn dựng nên. Bỏ là bỏ làm sao. Đi không được mà ở cũng chẳng xong. Lão nhiệm chỉ biết nín lặng, ngồi bần thần bên vợ trong nỗi ưu tư sầu khổ. Đột nhiên lão bác nhiệm sự nhớ đến việc gặp gỡ thể thuật hôm nào. Chính thể thuật hôm ấy đã hết lời khẩn xin, rằng lão tuyệt đối không được phạm vào cây hương. Vậy mà lão hống hách không nghe, đã vậy còn Sajano đánh thầy một trận. Bây giờ nghĩ lại, lão bác nhiệm trở thấy hận chính bản thân của mình vì thói hồ đồ. Thế nhưng suy đi tính lại Đứng trước cái chết cận kề Và những ám mảnh kinh hoàng Lão Nhậm vẫn mối mặt sang lục lại thầy thuật thể thuật khi ấy mới đi cúng Cho một gia chủ ở xa về Sau khi nghe thủng câu chuyện Thầy chẳng những ghi thù trận đòn hôm nào Mà còn quyết định đứng ra cứu giúp Với một nghiên mực một cái bút lông Thầy ghi chi chết những thứ đổ cúng ra một mảnh giấy Đưa cho lão bá dặn về chuẩn bị Đúng tối nay thể sang để làm lễ Là ba nhiệm đón lấy tờ giấy nâng nêu như cầm cả tính mệnh trên tay Hết lời lại tạ thầy Lão liếu díu về nhà phân phó cho vợ con Đầu giờ hợi hôm ấy thầy thuật lò giò chống gậy sang Sang đến nơi thầy đầy bản lễ ra đất chu toàn Thầy đi thẳng vào trong nhà cùng vợ chồng lão bá Sau khi chậm tư vài giây thầy bảo Việc cung kiến đêm nay một mình thật sợ là quá sức Nhà ông phải nghe ta phân phó Đêm nay khi ta làm lễ cúng thì vợ chồng ông phải ở trong nhà, tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước. Ngay khi nghe ra gióng chuông, vợ chồng ông phải lập tức lên nhang trên bàn thờ gia tiên để ta thành gia tiên nhà ông trợ sức. Nhớ là nếu nhang tắt thì phải lập tức thắp một tuần khác, không được để bàn thờ gia tiên nguội lạnh. Nếu rồi thầy thuật ngó sang thằng Thiết, con trai đậm nhất của lão bá và dục mày theo ông ra ngoài. Ra đến ngoài sân Thầy Thuận dùng chu sa Giải thành một vòng tròn Trước hòn non bộ Lại lấy trong tay nài ra ba lá cờ Đưa cho thằng Thiết rồi bảo Mày cầm ba lá cờ này Đứng vào trong vòng tròn Khi nào thế ông đi vào trong vòng tròn Bảo mày đi ra mới được ra Nhớ cho kỹ đấy Phân phó xong Thầy Thuận bắt đầu lên nhang Và nhập đàn Nghe tiếng chuông gõ Bên trong nhà vợ chồng lão bá cũng cuốn cuồng thấp nhang cho tổ tiên Từng tiếng khấn vái gì dầm vang lên Một nhăn khói bốc lên khét lẹt, không gian vật thời gian như căng ra thực từng tiếng gió. Không khí trong thăng chốc nhìn lạnh giá hơn, như một màn tê hình luồn tứ ra thiệt. Đứng bên trong vòng tròn ngay trước hồn non bộ, thằng tiết tái xanh mặt mày, hơi thở cương hổ nghẹn ứ trong cuống họng. Tiếng gì rầm khấn vái diễn ra rất lâu, bên trong nhà tuấn nhang thứ ba được thắp lên. Đúng lúc đó thể thuật mở cái nắp lồng tem từ nhà sang Bế ra một con mèo đen Con mèo vừa rời tay thầy Thì kêu thét lên Rồi lao vốn ra vườn sau Như đang cuộn thảo với bộ kẻ thù vô danh nào đó Vợ chồng của lão bán đứng áp sát vào cửa sổ Toàn thân nổi ra gài Chỗ mắt nhìn ra Dây ánh trăng sáng vẳng vặt Hai vợ chồng không thấy gì ngoài một con mèo gầm thét Và cào cấu sắt bờ ao Ở trước sân Thầy Thuận vẫn không ngừng đọc kinh Tay trái gõ mõ tay phải gióng chuông Không cảnh đang ngập trong ánh trăng đêm, bỗng sương mù dày đặc kéo tới. Sương mù như một bức màn dày che mắt, khiến Phạm Vi một cánh tay không thấy được gì. Và ngay khi con mèo cứu thất lên lau vụt qua hàng rào rồi biến mất trong đêm, thì đột nhiên cái ao cảnh đó nước chợt sôi lên ủng ục. Cộng với cảnh tượng đó, trên bờ ao bất thỉnh lình từng dấu chân dẫm buồn hiện lên. Càng lúc những dấu chân ấy càng hiện lên gần bàn cúng nơi thể thuật đang nhập đàn. Về phần của thằng Thiết đang cầm cửa đứng trong vòng tròn Ngay khi căng mắt nhìn nó chờ thấy cha của mình đứng thấp thoáng sau màn xương Giờ tay vẫy vẫy cùng một giọng nói không lẫn được vào đâu Xa đi con Xong rồi đúng lúc thằng Thiết tính bước chân ra khỏi vòng Thì đột nhiên một tiếng quá to vàng lìn Đứng im Thiết thẳng thốt nhìn lại cái bóng dáng của cha nó biến mất Thiết sợ nhũn cả chân tay Toàn thân run lập cập vì quá sợ. Về phần thầy thuật ngay khi thốt ra lời đó, thì cảm nhận vong quỷ đang đâm đâm nhìn mình. Càng lúc không khí lại càng căng hơn, rồi tính giác của thầy bị tra tấn bởi hàng ngàn tiếng gạo rú, tiếng khóc và tiếng cười. Thầy thuật cố gắng mở chừng mắt để giải thoát ảo cảnh mà con quỷ tạo ra. Bỗng nhiên thầy xứng người lại, thầy thấy lạnh ngắt khi vượt ngâm mình rất lâu trong nước. Trái viết dự liệu của thầy không phải là một hình ảnh kinh dị của giống loài ma quỷ Mà lơ lửng trên bẩn cúng ngay trước mắt Là một thứ gì đó non như một cái lưỡi người Chỉ có điều cây lưỡi này rất dài Bằng tuệ nhãn của mình thầy thuật có thể thấy rõ Những tô vị giác nhỏ ly ti nhô lên từ lưỡi Những sợi nhỏ này run dày uốn lượn Cào cấu vào định nhào và quấn lý thầy Nhưng hễ chậm gần tới thì nó rụt lại Như gặp phải một sức mạnh vô hình Không, là do nó sợ tiếng chuông trong tay của thầy Cây lưỡi khát máu không ngừng tấn công Động tác được lặp đi lặp lại những tiếng chem chấp đều đặn Trong khi đó thể thuật tay lắc chuông, mồm độc kinh Bàn tay còn lại đang lần mò trong bóng tối để lần tìm vật gì đó Con dao nhân đựng thư bùa chẳng hiểu sao biến đi đâu đúng độc ấy thì vô tình tuột tay cho nên cái chuông văng ra cái lưỡi quỷ chấp lấy cơ hội nhỏ tới tính quấn lấy thầy Bằng một thân pháp nhanh nhẹn, thể thuật túm lấy cái lưỡi. cái lưỡi ác quỷ vùng vẫy hung hãn với sức mạnh kinh khiếp. Đàn cúng bị đổ tanh bành sau cuộc vật lộn. Bất kể như thế nào thì nhất quyết không buông. Gió bất chợt nổi lên, sẵn lẫn những tiếng chu ghê sợ của đám chó nàng. cái lưỡi quỷ vùng vẫy khỏe lắm. Đúng lúc ấy thì con mèo đen ban nệ kêu thét lên rồi đao vào chợ chiến. Một người một thú vật lộn với giống loài ma quỷ. Vừa vùng thoát thể thuận hai tay bắt quyết thư ra bột lá bùa vàng Nhắm thẳng cây lưỡi mà Lá bùa bay xa vừa chạm phải nó đã cháy bụng lên Thân quỷ cũng nghẹn lên gió buồn bột, bột Gào rú trong tiếng thét xé lầm Ném ba ca lá cờ ra đây Đứng bên trong vòng tròn thiết khiếp đảm ném vội ba lá cờ xuyên qua màn xương Thể thuần cắn ngón tay vầy máu ra ba lá cờ dưới thét lớn Chấn Ba lá cỡ lọc vụt ra Đốt cây lưỡi mà cháy đụng đụng như bó đuốc. Ngay lúc ấy Thầy Thuận nghe văng vẳng bên tay mình tiếng của đệ tử vọng lại. Cây hũ đó, thầy, cây hũ ngọc đó. Sự nhớ ra lời tranh chối của đệ tử năm nào, Thầy Thuận nhào tới lít tay này, móc ra cái hộp ngọc. Nắp hộp vừa được mở ra thì lập tức một lạnh khói đen bị hút vào, cùng với tiếng xé tan điềm vắng. Thầy Thuận đóng nhanh nắp hộp trước khi lanh đụng ra ngất xỉu. Và chồng lão tránh mặc kệ sống chết cuốn cuồng lao ra để đỡ thầy Màn xương dần tan đi Không khí trở nên bình nặng với cái lưỡi quỷ cũng biến mất Chỉ còn trên nền sân lúc này Toàn là bùn đen hôi tanh tượm lượm Mất chừng nửa khắc sau thì thầy hồi tình Mệt mỏi bấu lấy tay của thằng Thiết thì gắng gượng ngồi dậy Đó là con quỷ đầu đàn trong đám âm binh Mà đệ tử ta thừa phục năm nào Trong một lần oán hẳn nó đã phản lại đệ tử của ta. May mà đệ tử ta động hạnh cao thâm nên mới chấn được nó. Miếng đất nơi hòn non bộ nhà ông bà chính đã huyệt dầm. Sau khi đệ tử thảm mất, chính ta đã chấn nó tại đó và lập kinh hương. Cứ ngày 10 dầm hàng tháng ta qua đó đọc kinh nhằm chuyển hóa, đưa nó vào con đường luân hồi. Vậy mà nhà ông lại phá đi dẫn tới sự việc hôm nay. Không may mà ta đủ sức trấn yểm nó bằng không... Buông một tính thở dài Thể thuật tiếp tục căn dặn rất lâu Chỉ thấy sáng hôm sau Lọ bác nhiệm cho người đập tan hòn non bộ Lại đem hộp ngọc chôn ở vị trí cũ Và xây lên một cái hương mới Cũng kể từ đó Chẳng có thêm sự lạ gì xảy ra nữa